Đại sư đan chính là loại đan dược trung cấp tối cao mà lâm khiếu đường phục dụng từ trước đến nay. Vừa mới tiến vào bụng thì đã có một cỗ nhiệt lưu thiêu cháy chạy dọc cơ thể, cực kỳ thoải mái. Thế nhưng dần dần lại không phù hợp với lục phủ ngũ tạng, phản phất như giấy lên sự thống khổ không thể chịu đựng được. Liền bảy ngày, lâm khiếu đường căn bản đà tỏa không thể đứng dậy, thu mình một chỗ, rõ ràng bị vây trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. một tháng sau mới chậm rãi khôi phục lại nhưng vẫn như cũ không có cách nào áp chế dược lực của đại sư đan cứ như vậy ngày qua ngày tháng qua tháng hai năm thời gian lặng lẽ trôi qua lâm khiếu đừng đã có thể đem nội tinh kích phát ra quang mang chói mắt khi hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng thể nội dương trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn đem tất cả lực ngưng tụ tách hết ra ngưng tụ nội dương thất bại Hai năm thời gian tự như vậy mà lãng phí, đáng tiếc vô cùng. Lâm khiếu đừng cũng không vì thế mà nổi giận, kiên trì tổng kết kinh nghiệm thu được. Sau khi tiêu hóa toàn bộ kinh nghiệm có được, mới cầm khỏa đại sư đan khác một mụn nuốt vào trong mụn. Đối với khỏa đại sư đan cuối cùng này, lâm khiếu đừng cẩn thận dị thường. Tuy rằng đã thất bại một lần, nhưng nguyên lực của bản thân lại được củng cố và tăng thêm. So với trước kia không chỉ càng thêm khổng lồ mà còn thêm phần vững chắc Đối với cơ hội cuối cùng này lâm khiếu đừng ngược lại không phải quá toàn tâm Phân nửa thời gian mỗi ngày đều dành cho phương diện nghiên cứu vụ kỹ Xuân đi thu đến, thời gian trôi đi như bay Không ai biết được rằng bên dưới một ngọn đồi cạnh núi nửa này đang có năm con người đang điên cuồng nghiên cứu Chỉ là hạng mục nghiên cứu của mỗi người hoàn toàn khác nhau mà thôi Lại thêm 5 năm trôi qua Hôm nay Trong huyệt động đột nhiên truyền ra tiếng cười to thô lỗ. Khuôn mặt của tắc các đồ đầy bụi bặm Từ trong căn phòng rèn vũ khí của mình vọt ra ngoài Trong tay cầm một thanh sắt lớn đang lòe lòe chiếu sáng Độ dài của cây gậy sắt so với độ cao của tắc các đồ không sai biệt lắm Đường kính vượt qua 10 thốn Thân gậy giống như gậy trúc thông thường Từng đốt từng đốt một Chỉ là mỗi một đốt cả trên lẫn dưới đều có kích thước bằng nhau, giống như là những ống trúc khớp lại. Ải nhân đại thúc, có chuyện gì mà hưng phấn như vậy? Ngà tháp từ trong một căn phòng rèn khác đi ra, có chút khẩn trương lại có chút hiếu kỳ hỏi. Ngà tháp mấy năm nay vẫn giúp đỡ lão Ải nhân làm việc, một năm trước coi như là đã học thành tài xuất sư. Bản thân có thể độc lập chế tạo vật thể gì đó mà không cần sự chỉ bảo của lão Ải nhân. Chỉ là thẩm mỹ của ngà tháp so với lão ải nhân thì đúng là giống như một trời và một vực vậy Càng không thích vũ khí to lớn, chỉ thích chế tạo các loại vật phẩm trang bị trang sức Thế nhưng ngà tháp cũng không có nhiều thiên phú Thủy chung không thể chế tạo được vật phẩm có chứa phụ gia thuộc tính Cho dù được sự giúp đỡ của Tân Tây Á cũng rất khó tạo ra được sản phẩm tốt Đối với điều này ngà tháp vẫn chỉ thở dài Cũng may lão ải nhân trong mấy năm nay không có thành tựu gì. Vì vậy về mặt tâm lý coi như ngà tháp còn cân đối. Hôm nay nghe được tiếng cười to của lão ải nhân. Ngà tháp có loại cảm giác khẩn trương bị vượt xa. Lôi hỏa thần trượng của ta rốt cuộc đã hoàn thành rồi. Tắc các đồ đã trở thành khâu lăng ải nhân cường đại nhất. Tắc các đồ không thể che giấu được tâm tình mừng rõ hưng phấn của bản thân. Lôi hỏa thần trượng. Rất lợi hại hay sao? Ngà tháp có chút ghen tị hỏi. Đó là đương nhiên. Với tay nghề của tắc cáp đồ coi như là tại cố hương cũng cực kỳ nổi danh. Kiện, lôi hỏa thần trượng, ta đã tốn 9 năm thời gian mới hoàn thành được. Thế nhưng thực tế từ hơn 100 năm trước. Trong lòng tắc cáp đồ đã có kế hoạch chuẩn bị, cho tới bây giờ mới có đủ điều kiện để thực hiện. Tắc cáp đồ quá hưng phấn, nói năng có chút lộn xộn. Ta hỏi ngươi rốt cuộc là lợi hại như thế nào? Ngà tháp nâng cao âm lượng hỏi. Ha ha, có khả năng phóng ra lôi hòa, còn có thể ngưng tụ ra chiếc thuẫn ba màu, ngươi nói có lợi hại hay không? Tắc các đồ ôm lấy đại bổng bảo bối nói. A mạn đặt và la cách tư cũng từ trong mật thất đi ra ngoài. Quá trình nghiên cứu ma pháp trận cực kỳ phức tạp rắc rồi làm cho bọn họ trở thành người ra ra vào vào mật thất nhiều lần nhất. Thậm chí còn cần đi ra thế giới bên ngoài mua tài liệu. Cũng may những tài liệu hiếm có đã được A mạn đạt chuẩn bị trước rất nhiều nên chỉ bị tiêu hao rất nhiều tài liệu bình thường mới cần phải mua. Lôi hỏa thần trưởng. Nghe nói đó chính là vũ khí chuyên dụng của ải nhân vương. la cách tư quan sát thanh đại bổng trong tay tắc các đồ nói. Hiện tại tắc các đồ chính là ải nhân vương. Tắc các đồ khoác lác nói. Không tin. Có người nói rằng ải nhân vương cần có ngoại trừ, lôi hỏa thần trượng ra, còn cần phải có tu vi địa vương giai tiêu chuẩn, ta xem ngươi nhiều nhất cũng chỉ có sư giai mà thôi. Ngà tháp nhìn từ trên xuống dưới tắc các đồ trào phúng nói, ai nói, trong bộ lạc ải nhân, vô luận là vị ải nhân nào đi nữa, chỉ cần có thể chế tạo ra, lôi hỏa thần trượng, thì người đó chính là ải nhân vương, tắc các đồ cái cọ nói như vậy. Nếu như có 10 người tạo ra được, lôi hỏa thần trượng, Vậy thì không phải là ải nhân bộ lạc có đến 10 ải nhân vương hay sao? Điều này làm sao có khả năng? Bất luận là bộ lạc nào đi nữa cũng chỉ có thể có một vua mà thôi. Ngà tháp phản bác theo lý lẽ. Hừ, tiểu nha đầu ngươi thì biết cái gì? Ải nhân vương chỉ là danh hiệu chức nghiệp, không phải là thân phận và địa vị, Cho dù đồng thời xuất hiện 10 người thì có gì cổ quái cơ chứ? Tắc các đồ thổi bay dâu mép chừng lớn con mắt nói A mạn đạt và la cách tư nhìn hai người một già một trẻ dùng ngôn ngụ xung đột lẫn nhau Chuyện này sớm đã thành thói quen Đối với cuộc sống sinh hoạt coi như thêm chút vị đạo Thực tế xảy ra không ít Tân Tây Á đứng trong một góc phòng tối vô thanh vô tức quan sát tất cả mọi chuyện xung quanh Nếu như không có chuyện gì đặc biệt cần thiết Tân Tây Á sẽ không xuất hiện Thế nhưng ngươi lại có thể cảm giác được rõ ràng nàng ngay bên cạnh ngươi. Chúng ta qua đây thử hai chiêu xem. Ngà tháp nói xong. Phong bảo, quyền sáo đã được đeo lên. Dưới chân vẫn đeo một đôi, lưu thủy hoa, do chính nàng chế tạo. Đối với mặt tốc độ có thêm 3% tăng thêm. Thân ảnh của ngà tháp hơi nhóng lên rồi biến mất không thấy đâu. Tắc cáp đồ không nhanh không chậm dơ, lôi hỏa thần trưởng lên. Nhẹ nhành vung tay bắn ra một đảo thiểm điện Ngà tháp đang biến mất bởi vì đột nhiên xuất hiện thiểm điện Nhanh chóng chuyển hướng hiện ra thân hình Nếu như vừa rồi không mang lưu thủy ngoa Thì sợ rằng nàng đã bị đánh trúng Dưới chân mạnh mẽ phát lực Đánh về phía lão ải nhân Tắc các đồ lại vung bổng tức Thì hiện lên đóa hoa lửa bắn ra Lúc này ngà tháp đã không thể né tránh Bị kích trúng Cũng may phong vào Quyền sáo cũng không phải đồ chơi, chống đỡ hoa lửa, nàng cũng không bị thương. Ngay khi một già một trẻ còn đang đấu nhau thì đột nhiên huyệt động dường như lay động, giống như là đang động đất. Sau đó, một luồng gió xoáy thẳng hướng vào trong huyệt động, nguyên khí từ bốn phương tám hướng tuôn trào, hướng về phía một gian mật thất sâu trong huyệt động. A mạn đạt chạy ra ngoài, chỉ thấy núi lửa xa xa dĩ nhiên phun hòa diễm cao vạn trượng. bất quả chỉ là trong nháy mắt đối với mọi vật thể xung quanh không có nhiều ảnh hưởng đoàn hỏa diễm tại không trung kia không ngừng tụ tập cuồn cuộn vào một chỗ cuối cùng mạnh mẽ chảy vào trong huyệt động lập tức biến mất không thấy khi a mạn đạt bước vào trong huyệt động mấy người la cách tư ngơ ngác nhìn cánh cửa thật lớn ngoài gian mật thất ngay cả tân tây á cũng nhẹ nhàng đi ra tất cả mọi người tựa hồ như đang chờ đón một ai đó xuất hiện thế nhưng Hơn nửa canh giờ trôi qua Gian mật thất kia vẫn không có chút động tĩnh nào Hiển nhiên người bên trong không có ý định muốn đi ra ngoài dị tượng vừa rồi là chuyện gì xảy ra Tắc Cáp đồ kinh ngạc hỏi Lão ải nhân chỉ cảm thấy có luồng nguyên lực trời đất đột nhiên cuồng loạn bạo phát Nhưng không hề biết tình hình ra sao Đây là kỳ cảnh tất nhiên khi có người bước vào đại sư dai A mạn đạt nhìn như trầm ổn trả lời nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được. Lâm tiên sinh còn trẻ như vậy, thế mà đã tiến vào Đại sư Giai, điều này cần loại thiên phú như thế nào? Hải nhân khi trở thành Đại chiến sư chỉ gặp phải cảnh không gian trước mặt đột nhiên mở ra, xả ra khí chẳng khổng lồ, so với vừa rồi không giống. Tắc Cáp Đồ lại nói, A Mạn Đạt cười cười giải thích, chức nghiệp khác nhau thì có hiện tượng khác nhau, nhưng đạo lý đều là, đại đồng tiểu dị đều là kết quả nguyên lực bên ngoài tập trung thành khí chàng tích cực đáp lại mà thành nói như vậy lâm tiên sinh đã trở thành một người có tu vi đại sư giai trong mắt la cách tư lóe ra kính nể nồng đậm nói lâm tiên sinh làm thế nào mà được vẻ mặt của ngà tháp chờ mong hỏi không ai trả lời tất cả mọi người cũng không biết vì sao dị tượng đã trôi qua một tháng thời gian Gian mật thất vẫn như cũ không hề động đậy, phảng phất giống như trong căn phòng không có ai. Nhưng mà, gian mật thất này có an trí một bộ ma pháp trận cắt đứt liên hệ không gian, nhưng vẫn khí thế ngất trời. Trường thương hoa mỹ, kim thủ, nguyên sa tùy ý hình thành vật thể khác nhau, bay tán loạn trong không trung. Một thân ảnh đang khéo léo làm thực hiện rất nhiều động tác, trong cặp mắt kia không ngừng hiện lên nét suy nghĩ tự hỏi. Đấu luyện tầng thứ 5 rốt cuộc cũng tự động vận chuyển chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 221 Song Đại Sư Giai Hiện tại, nội anh của Lâm Khiếu đừng đã cao 10 tức Bề ngoại nội anh giống như là là một đứa trẻ con Đây chính là nội linh hay sao? Lâm Khiếu đừng không xác định được tự hỏi bản thân Chỉ cần nội anh vượt qua chiều cao 9 tấc thì không còn là nội anh nữa, mà chính là linh cao hơn một giai. Nửa năm trước, lâm khiếu đường rốt cuộc cũng đột phá quan khẩu cực hạn bước vào đại sư giai, nội tinh được cô đọng thành nội dương, trở thành đại võ sư danh đúng với thực. Dương và linh đồng cấp bậc, chỉ là hình thức biểu hiện bất đồng mà thôi. Bản thân lâm khiếu đường đồng thời có được hai loại linh thể cao giai này. Từ lúc nội linh hình thành lâm khiếu đừng có thể dễ dàng học được đạo thuật, bản ngự vật đạo Pháp kia rất dễ dàng luyện thành tầng thứ 8 trong tổng cộng 13 tầng. Trong phạm vi trăm mét, lâm khiếu đừng có thể thông qua nguyên thức để khống chế được một ít vật chết, thậm chí còn có thể khống chế được sinh mệnh thể có sinh mệnh lực nhỏ bé. Bị phong bế hơn 7 năm trong mật thất, không trung huyền phù rất nhiều đá vụn, Lâm khiếu đừng nhắm hai mắt lại đứng trong màn đá vụn, đột nhiên, hai mắt mở to, tất cả đá vụn giống như là có sinh mệnh bắn thẳng về phía tường mật thất, tạo thành những bức tranh kỳ quái. Dưới sự khống chế của nguyên lực cường đại, mỗi một viên đá vụn nho nhỏ dường như biến thành viên đạn bắn ra từ súng ngắm, uy lực cực lớn, nếu như không phải vách tường có bố trí ma pháp trận thì sợ là vách tường đã hoàn toàn thay đổi. Lâm Khiếu đừng thỏa mãn nhìn ma pháp trận hầu như bị xuyên thủng, thu quyển sách trong tay lại. Vòng một tiếng, một đoàn hỏa diễm bốc lên hoàn toàn thiêu hủy quyển sách đó. Toàn bộ ghi chép trong Ngự Vật Đạo Pháp, Lâm Khiếu đừng đã lấy ra ghi chép vào trong ký ức Lam Ma Thạch. Quyển sách quá mức mỏng manh, không thích hợp cho việc bảo tồn lâu dài. Cảnh giới cao nhất của Ngự Vật Đạo Pháp chính là trực tiếp khống chế con người. Là một môn đạo thuật cực kỳ thâm độc, bất quá phải đạt đến linh hồn dai mới có thể tu luyện tầng thứ 13. Đối với sự khống chế nguyên xa, Lâm Khiếu Đường đã lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể kéo dài tới mấy trượng. Công kích hay phòng thủ đều có thể, nhưng Lâm Khiếu Đường có khuynh hướng nghiêng phòng thủ. Hình thức xa thuẫn nhiều mặt, thêm vài tầng trọng địa, hiệu quả phòng ngự tương đối tốt. Lực phòng ngự so với trang bị ma pháp hay các loại pháp bảo phòng ngự thông thường mạnh hơn rất nhiều. Chảo long thủ đã luyện tới đệ bát trọng, chẳng liệt thương thuận lợi vận khởi là hiện ra. Không giống như trước kia cần quá trình ngưng khí khá dài. Hiện tại lâm khiếu đường rủi tay, lập tức xuất hiện thanh trường thương màu vàng nhạt dài khoảng hai thước do nguyên khí ngưng tụ thực chất hóa. Lực công kích so với trước đây mạnh hơn mấy chục lần. Chẳng liệt thương có thể được tạo ra chính là do đấu luyện vận chuyển, đem chảo long thủ và đạn liệt chỉ kết hợp một chỗ tạo thành. Đạn liệt chỉ đã được lâm khiếu đường luyện đến tầng cao nhất, chảo long thủ thì kém một trọng là lên tới đỉnh điểm, bởi vậy đấu luyện tầng thứ năm cũng còn kém một chút là lên tới đỉnh núi Chỉ cần có đột phá, liền có thể bắt đầu tu luyện đấu luyện tầng thứ 6. Đối với tầng thứ sáu này lâm khiếu đường tràn ngập chờ mong. Ngân tinh Hiện tại là vũ khí ngoại thân duy nhất của Lâm Khiếu Đường Dưới sự tập trung nghiên cứu tu luyện trong 9 năm qua đã cực kỳ thành thục Lâm Khiếu Đường vận chuyển đấu luyện tạo thành một phái kiếm pháp riêng biệt Lại thêm bản thân ngân tinh cũng bất phàm Khuyết điểm của Tắc Cáp Đồ rất nhiều Thế nhưng về phương diện rèn vũ khí xác thực hắn thuộc về cấp bậc đại sư tiêu chuẩn Lâm Khiếu Đường đã không còn là một gã kiếm sĩ thái điều trước kia nữa rồi Hiện tại kiếm thuật có thành tựu Nếu như hắn không dùng bản lãnh khác Thì căn bản có thể coi hắn là một kiếm sĩ Ngoài những tuyệt kỹ này Nội linh cũng có tuyệt chiêu riêng Nội linh của Lâm Khiếu đừng Có thể gọi là độc linh Có vẻ như chính xác hơn Cả thân thể màu xanh lục Trong một khoảng thời gian nhất định Có thể ngưng tụ độc nguyên lực Phóng ra tạo thành khói độc Có khả năng phòng thủ Cũng có khả năng tấn công Độc lực này cực kỳ mạnh Ngay cả nham thạch cứng rắn cũng có thể hủ hóa thành cho tàn Đột phá đại sư giai. Sau khi tiến nhập đại sư giai, Lâm khiếu đường cũng không theo đó mà kết thúc bế quan Tiếp theo hắn chỉ dùng cửu hỏa nguyên đan Nửa tháng một lần để củng cố tu vi Tập trung tiêu hóa dược lực Không có thiên phú chính là chỗ thiếu hụt của lâm khiếu đường Bất quá dưới tình huống có nhiều đan dược như vậy để sử dụng Nguyên lực vẫn tăng lên một cách ổn định, nghiêm ngặt mà nói, hiện tại Lâm Khiếu Đường thuộc về song Đại Sư Giai mới đúng. Có thể là do nguyên nhân hắn liên tục gặp phải rất nhiều nhân vật cấp quái vật. Lâm Khiếu Đường cho dù biết mình đã có tu vi năm tinh đại võ sư, thế nhưng trong lòng vẫn có chút không kiên định, mơ hồ có xu thế một tiếng trống làm tăng tinh thần muốn đánh thẳng vào linh hồn Giai. Thế nhưng, tiến nhập linh hồn Giai nói dễ như vậy sao? rốt cuộc có một ngày thân thể của lâm khiếu đừng đã thích ứng với dược lực cửu hòa nguyên đan nguyên lực bắt đầu đình chỉ tăng trưởng một nơi nào đó trong rừng rậm giải đất thuộc về dung nham núi lửa tạo thành năm tên dong binh ngồi một chỗ đóng quân trên mặt mỗi người đều ẩn chứa loại bất an nào đó nhìn kỹ lại những gã rong binh này tựa hồ như nhiều phần khí tức của quý tộc thiếu một phần khí tức cuồng dã cùng khí tức quê mùa Đại đa số dòng binh đều vì nhiều năm buôn ba bên ngoài, da ngăm đen thô giáp, thân thể rắn chắc, thế nhưng những gã rong binh này lại hơi trắng trẻo. Năm dòng binh có ba nam hai nữ, trong đó có hai gã nam tử trung nhiên vóc người cực kỳ vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm túc. Bên hông lộ ra thanh đại kiếm, trên thân thể tỏa ra khí tức cường liệt bức người, chỉ ít cũng là kiếm sĩ sư giai hậu kỳ. còn nam nhân khác chính là lão giả mặc ma pháp bào màu trơ tay cầm thanh ma pháp trượng dài ba thước trên đỉnh pháp trượng có một viên ngọc bích tỏa sáng lòe lòe lão giả có hai mắt hữu thần một thân ma lực thâm bất khả chắc chí ít cũng là một ma pháp sư sư giai hậu kỳ bóc người hai nữ tử rất nở nang thân hình khá cao trước ngực có đôi ngọn núi cao ngất cộng thêm đường cong cực kỳ mê người điển hình của nữ tử phương tây Trong hai người có một nữ kỵ sĩ mặc áo giáp, anh khí bức người, cây trương thường gắt gao nắm trong tay, lo lắng nhìn về một phía rừng rậm xung quanh, còn nữ tử khác thì mặc một bộ chiến bào màu hồng đơn giản, kín đáo, hòa hồng chiến bào dài tới hông, nói là chiến bào kỳ thực chỉ là giống nhau, bên ngoài có chút giống như chiến giáp, những bộ vị then chốt đều được đính kim trúc, hoàng kim bảo hộ, trong năm người thì nàng có khí tức quý tộc nồng đậm nhất. khí tức nguyên lực trên người cũng không kém, ngoại trừ lão ma pháp sư kia thì coi như thực lực của nàng cực mạnh. Năm người đơn giản hạ trại nghỉ ngơi, đều hướng về một phía tập trung quan sát, trên mặt mỗi người đều có vẻ ngưng trọng phi thường. Rốt cuộc, dưới sự chờ mong của năm người, từ phương hướng kia truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh một gã kỵ sĩ anh Tuấn Tiêu Sái Niên Kỳ khá trẻ cưới con lang mà bay vũ cực nhanh lao ra từ sau bụi cây, Lang mã thỉnh thoảng lại phóng xuất ra những tiếng gầm gừ trong miệng dùng biểu tình dự tợn để biểu hiện tâm tình rất không tốt của bản thân hiện tại. Vilna công chúa điện hạ mau chạy đi bọn họ đuổi tới rồi. gã kỵ sĩ tuổi còn trẻ cưới lang mã hướng về phía nữ tử mặc chiến bào cấp thiết nói. nhanh như vậy nữ tử mặc chiến bào được gọi là công chúa giật mình nói. đám thánh đừng võ sư đuổi bắt chúng ta có đại võ sư còn có đại đạo tặc. Trước đó chúng ta đã cố gắng xóa đi dấu vết thế nhưng không cắt đuôi được bọn chúng. Thậm chí hai đạo nhân mã dùng để mê hoặc đối phương cũng đã bị phát hiện ra. Hiện tại chỉ còn chúng ta nữa thôi. Tiếp qua thời gian ngắn nữa, bọn chúng sẽ đuổi đến nơi. Gã kỵ sĩ tuổi còn trẻ thúc giục nói. Nữ tử mặc chiến viu na gắt gao cắn môi dưới. Ca ca của ta đã bị bọn chúng bắt rồi sao? Gã kỵ sĩ tuổi còn trẻ gật đầu. Bốn người còn lại không tự chủ được hơi chấn động thân hình, tin tức này thực sự rất không xong Nguyên khí toàn thân của nữ tử mặc chiến bào mạnh mẽ bộc phát, rút thanh cử kiếm phía sau lưng so với bản thân nàng cực kỳ không tương xứng. Chiến ý bốc cao nói, tuyệt đối không làm người nhu nhược, ta muốn cùng thủy ma nhị công quốc cùng tồn vong. na công chúa, không thể được a hiện tại hoàng thất thủy ma nhị công quốc chỉ còn có người mà thôi. Nếu như người cũng bị bắt vậy thì quốc gia này chỉ sợ là xong rồi. Chỉ cần có một người thuộc hoàng thất chính thống tồn tại thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Nếu như có thể tiến được vào ôn tạp nhị quốc gia xin sự giúp đỡ mang theo được một đội ám đường võ sư thì chúng ta có chiến giết quay trở lại. Một lần nữa đoạt quyền khống chế. Lão ma pháp sư vội vàng khuyên nhủ. Nữ tử mặc chiến bào phẫn nộ nhìn phương xa lẽ nào một mình ta đào sinh. Bỏ lại phụ mẫu và ca ca không thèm để ý hay sao chứ Công chúa Phải lấy đại cục làm trọng Lão ma pháp sư đột nhiên quỳ xuống nói Bốn người khác cũng quỳ xuống Đồng thời lên tiếng khuyên can Viuna hét to một tiếng Thanh cử kiếm bổ thẳng về một cây đại thủ bên cạnh Một đạo ngân quang hiện lên Cây đại thủ có đường kính vượt qua ba thước Tức thì bị chém đứt Lại thêm mấy đạo ngân quang phát ra Cây đại thụ vừa mới bị chém đứt biến thành mấy khúc rơi là tả xuống đất. Ta nhất định sẽ quay về. Biểu tình của Na kiên quyết không gì sánh được, mạnh mẽ quay đầu lại chúng ta đi. sáu người, chỉ có một lang mã, lại không có người khống chế. Lang mã trở thành kẻ tiên phong mở đường. Lão ma pháp sư và kiếm sĩ đoạn hậu cố gắng xóa tất cả vết tích. Mặc kệ có tác dụng hay không thì cũng phải làm, ít nhất cũng làm tốc độ truy binh giảm đôi chút. Tính tình lang mã rất hung mãnh, suốt đời chỉ nhận một chủ nhân, ngoại hình so với ngựa bình thường không giống nhau, to lớn hơn một chút, ăn thịt, răng năng sắc nhọn, có năng lực phân rõ phương hướng rất lợi hại. Dưới sự dẫn đường của lang mã, sáu người đều tự dùng phương thức riêng của bản thân để tăng tốc độ, kiếm sĩ và chiến sĩ đạp hai chân như đạn pháo, phi hành thuật của ma pháp sư tự nhiên cực kỳ lợi hại. Hai gã kỵ sĩ đều dùng phương thức xuyên qua cây cối tiến về phía trước. Hai ngày hai đêm, ngoại trừ việc phải dừng lại khôi phục nghỉ ngơi, hầu như không giờ phút nào dừng chạy trốn, sáu người này cấu thành một đội ngũ giang binh, rốt cuộc cũng tiến nhập vào biên cảnh phía tây nam Thụy Ma Nhị, sâu trong một khu núi đồi cạnh Hòa Sơn. Vượt qua khu đồi núi này thì sẽ tiến vào một trong ba quốc gia lớn trong khu vực thống trị của đạt khắc giáo, gia nạp tư công quốc. Chỉ cần tới được nơi đó thì họ có thể an toàn rồi. Truy binh phía sau giường như biến mất. Lão ma pháp sư dùng loại ma pháp dò xét cực kỳ cao minh của mình cũng không thể dò xét được động tĩnh của truy binh. Ba ma pháp sư, có thực sự là bọn họ không đuổi theo nữa hay không? Viuna hỏi xác nhận. Lão ma pháp sư lại dò xét thêm một lần nữa rồi nói. Hẳn là buông thá việc truy đuổi rồi. Đúng lúc này. một tiếng hét thảm truyền đến lang mã bị một đoàn hỏa cầu bắt chúng thống khổ té ngã trên mặt đất cùng lúc đó bốn phía hiện lên quang hoa trói sáng rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nguy rồi nữ kỵ sĩ thiếp thân thị vệ thủy trung đứng bên cạnh bưu na trong vòng ba thước thất thanh kêu lên sau đó khẩn trương nói công chúa chúng ta đã xông lầm vào ma pháp trận phòng ngự rồi ở đây có thể là lãnh địa tư nhân Cái gì? Viuna nhìn quanh bốn phía, không hề phát hiện ra chỗ nào khả nghi. Thế nhưng tụ tập nguyên lực phóng ra, rất nhanh đã chạm vào một tầng vách chắn vô hình. Quang hoa lại xuất hiện một lần nữa, tựa hồ như chỉ dẫn cái gì đó. Thế nhưng sáu người lại đề phòng nhìn quang hoa, chuẩn bị tùy lúc đón nhận công kích. Trong sáu người duy nhất chỉ có nam tử kỷ sĩ tuổi còn khá trẻ tu vi đạt tới đại sư Giai Sơ Kỳ. Đức nạp tư mạnh mẽ ném ngọn thương trong tay đi, trường thương phóng đi hơn 10 trượng rồi chạm vào vách tường vô hình nào đó. Toàn bộ ma pháp trận đều run rẩy nhẹ nhẹ, thế nhưng chỉ là hơi run lên một chút mà thôi, không có bất luận tổn thương nào. Một trận yên tĩnh, ma pháp trận như một con mãnh thú đột nhiên bị đánh thức, bắt đầu hướng về phía sáu người phát động công kích kịch liệt. Hầu như tất cả các loại hình thức công kích ma pháp đều được phát ra. Có thể mà những ma pháp này cấp bậc không cao, thế nhưng tần suất số lượng làm cho người khác hoảng sợ. Khi sáu người rốt cuộc chống đỡ đợt công kích đầu tiên, đợt công kích ma pháp càng cao cấp hơn lập tức phát động. Lão ma pháp sư ba mã lúc này mới kinh khủng kêu lên, lục cấp thiên võng ma pháp trận, chúng ta xong rồi. năm người còn lại khi nghe được lục cấp ma pháp trận đều đồng thời cả kinh. Bọn họ rất rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Chính là bản thân có tu vi đại sư giai cũng không thể phá được trận pháp này. Nếu muốn ra ngoài thì hãy theo quang cầu đi. Ngay khi sáu người bắt đầu tuyệt vọng thì một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên truyền tới. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm hai mươi 222, người quấy nhiễu người nào. Lộ hy cảnh giác nhìn xung quanh nặng đề hỏi. Lời vô ích thật nhiều, nếu như các ngươi không ra, vậy thì lần công kích thứ hai phát động, các ngươi đừng nghĩ đến việc ra ngoài nữa, không trung lần thứ hai truyền đến giọng nữ nhân cực kỳ dễ nghe. Sáu người cùng đối mặt nhìn nhau, khi quang hoa lần thứ hai xuất hiện, không hề chần chờ cùng nhau hướng về phía quang hoa phát ra chạy đi, phạm vi bao phủ của ma pháp trận vượt qua tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, hầu như là một thị trấn nhỏ vậy. Lại thêm hiệu quả mê huyễn, cảm giác thực tế lại còn lớn hơn rất nhiều. Quang hoa chỉ là loại chỉ dẫn đầu tiên, phía sau còn có khá nhiều loại động vật nhỏ biến ảo chỉ dẫn hướng đi, chuyển hướng nhiều lần, thật vất và sáu người mới ra khỏi ma pháp trận được. Không nên lộn xộn, các người đang ở trong rất nhiều ma pháp trận lớn nhỏ vây quanh. Hiện tại đã đến một ma pháp trận nhỏ, một lúc nữa sẽ có bóng thú hư huyễn chỉ dẫn. Đi theo nó là có thể ra ngoài được rồi Giọng nữ tử thần bí lại vang lên lần nữa Dưới sự dẫn đường của bóng thu Sáu người mất thời gian Hai thời thần mới ra khỏi ma pháp trận được Tiến vào trong giải đất bốn bề núi lửa dậy sóng Không trung mơ hồ huyền phù rất nhiều quang cầu trong suốt Trên mặt đất lại nhìn thấy rất nhiều ma thú đang chạy trốn Kỳ cảnh bốn phía làm cho lão ma pháp sư ba mãi nhô lên Cả kinh kêu Thiên Võng, năm người khác cả kinh, Thiên Lá Địa Võng là thập cấp ma pháp trận, cho dù là linh hồn dai xông vào trong muốn ra ngoài còn vô cùng khó khăn, nếu như trên người không có trang bị ma pháp hoặc tuyệt chiêu nào mà nói, rất có khả năng bị vây khốn cực lâu. Dọc đường đi sáu người nhìn thấy rất nhiều ma pháp trận kỳ dị, ngoài trừ mấy ma pháp trận cực kỳ nổi danh thì những ma pháp trận khác sáu người hoàn toàn không biết tên. Hơn nữa, mỗi một ma pháp trận đều có một ma thú khôi lỗi tương ứng trông coi mà những khôi lỗi ma thú này ít nhất cũng có tu vi sư dai tiêu chuẩn. Bản thân có nhiều ma pháp trận và ma thú khôi lỗi như vậy, vậy thì lĩnh chủ phiến rừng rậm này chắc là một vị ẩn sĩ cao thâm mặt chắc. Chẳng lẽ lại là nơi ẩn cư của một vi cao thủ đại lục hay sao chứ? Sáu người đồng thời xuất hiện suy nghĩ này trong đầu... Thực tế loại khả năng này tương đối cao. Trong khi sáu người đang mờ mịt không biết làm cái gì, một bóng hình xinh đẹp tại hư không trước mắt chậm rãi thành hình. Một nữ tử báo nhân có vóc người yểu điệu, thân hình cực kỳ quyến rũ xuất hiện trước mắt sáu người. Ngà tháp đung đưa đôi miêu nhĩ hiếu kỳ đánh giá sáu người. Hơn chín năm qua lần đầu tiên có người vượt qua hai tầng mê huyễn ma pháp trận, tiến nhập vào trong tầng phòng ngự ma pháp trận thứ ba này. Khu vực này kỳ thực cũng không phải là chỗ nào hẻo lánh. Hơn 9 năm qua, bình quân cứ cách 3 tháng lại có người xông vào ma pháp trận. Bất quá đại đa số chỉ là những mạo hiểm giả tu vi không cao, hoặc là những thợ săn bình thường của các thôn trang gần đó. Thông thường đều tại tầng ma pháp trận mê huyễn thứ nhất đã bị mê thất phương hướng, vài ngày sau lại bị dẫn đạo ra bên ngoài. Rất ít người có thể tiến vào tầng thứ hai. Đảo thứ ba chưa từng có người nào tiến vào Một khi tiến vào tầng ma pháp trận thứ ba này Thì công năng ma pháp trận lấy việc tiêu diệt kẻ xâm phạm là chính chứ không phải là dẫn đường nữa Đã hơn 9 năm chưa từng nhìn thấy ngoại nhân làm cho ngà tháp vô cùng tò mò Đôi miêu nhĩ vô ý thức không ngừng lay động Nhãn thần phảng phất giống như trẻ con nhìn sáu người tràn ngập vẻ mới mẻ Viuna rất không hiểu vị báo nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt Từ lúc nào thú nhân lại có trận pháp sư lợi hại đến như vậy? Sự nghi hoặc của ba mã lại càng nồng đậm hơn, bởi vì hắn có thể khẳng định được rằng trên người vị báo nữ này không hề có lấy một tia ma pháp lực dao động, tuyệt đối là một vị chiến sĩ thú nhân tộc, người thuộc chức nghiệp chiến đấu cũng có thể chế tạo ma pháp trận hay sao? Cho dù chế tạo được cũng tuyệt đối không thể làm ra ma pháp trận lợi hại như vậy. Đối với ánh mắt hoài nghi của sáu người này, ngã tháp cực kỳ lơ đễnh, giật giật cái lỗ tai nói Các ngươi là người phương nào, vì sao lại xông vào lãnh địa tư nhân Lão ma pháp sư tiến lên một bước rồi nói Chúng ta là dòng binh của thiên không dòng binh đoàn Trong quá trình tìm kiếm hỏa tinh lạc đường đến nơi đây, mong rằng chủ nhân nơi này có thể tha thứ ngã tháp quyệt quyệt miệng, phiền não thở dài một hơi nói Các ngươi thực sự là Dong binh đoàn. Ta còn tưởng là quý tộc nào đó lạc đường. Ha ha ha, ta đã nói rồi mà. Nhất định là người thuộc Dong binh đoàn. Ánh mắt của lão ải nhân tuyệt đối không sai được. Một thanh âm thô lỗ khác từ phía sau truyền đến. Trong hư không một trận rung động nhẹ nhẹ. Lão ải nhân thình lình xuất hiện phía sau báo nữ. Thế giới này điên thật rồi. Tư duy của lão ma pháp sư hầu như đình trệ. Thú nhân và ải nhân như thế nào lại ở chung một chỗ, điều này không có khả năng mà. Khi lão ải nhân xuất hiện, trong mắt của gã kỵ sĩ tuổi còn trẻ hiện lên một đảo quanh hoa, nguyên lực ba động trên người báo nữ chỉ là sư dai sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng lão ải nhân mới xuất hiện ít nhất cũng là cao đẳng ải nhân chiến sư, thế nhưng lý do chân chính làm cho Đức Tạp Tư chú ý chính là cây hắc bổng thô to phía sau lưng lão ải nhân, tựa hồ như hắn đã gặp qua tại nơi nào đó. Năm người còn lại đều phát hiện ra vấn đề giống nhau, bởi vì đã từng có một ải nhân mang theo hắc bổng giống như thế, có thể hình thức không quá giống nhau, thế nhưng ba động khí tức trên hắc bổng phóng ra thì cực kỳ giống nhau. Cho ngươi, ngà tháp không cam lòng tung một khối khoáng thạch màu lửa đỏ cho tắc các đồ. Lão ải nhân giơ tay tiếp lấy, đắc ý nhìn chiến lợi phẩm trong tay nói, "Tiểu nha đầu, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, không nên chơi đánh." Đối với Ải Nhân, 10 lần muốn thua đến 9 lần rưỡi, tính không ra nữa rồi. Hừ, trùng hợp mà thôi, lần sau ngà tháp nhất định thắng lại gấp đôi. Ngà tháp nắm bàn tay nhỏ bé lại khu khu không phục nói. Lão Ải Nhân lau lau tròm râu tràn đầy miệng rộng nói. Lần sau ngươi cũng vẫn bại dưới tay lão Ải Nhân mà thôi. Chờ xem, ngà tháp trợn mắt nói. sáu người mờ mịt nhìn lão ải nhân và thiếu nữ báo nhân đột nhiên xuất hiện hai người này hiển nhiên đã quên bọn họ rồi ba mã vội ho một tiếng rồi nói thỉnh hỏi các ngươi là chủ nhân nơi này hay sao xiêm áo của ngà tháp nhẹ nhàng phất ra nói đừng quản chuyện ai là chủ nhân ở đây tốt nhất các ngươi nhanh đi một chút nếu như bị tân tây á tỉ tỉ biết có người quấy nhiễu nhất định sẽ hung hăng cho các người ăn chút đau khổ Lần trước có người xông vào điểm cuối cùng của tầng ma pháp trận thứ hai, vừa lúc bị tỷ tỷ phát hiện đội ngũ ba người bọn họ. Các người rất may mắn hôm nay là trách nhiệm của ta và ải nhân gia ra, ra. Bất quá tân Tây Á tỷ tỷ cực kỳ mẫn cảm, nếu như không chú ý nhất định tỷ tỷ sẽ phát hiện ra các ngươi Nghe xong những lời này, sáu người ngoại trừ ba mã và viu na ra. Bốn người khác đều nhíu nhíu đầu lông mày. lộ hy càng vươn cao bộ ngực nói hừ ở đây rõ ràng vẫn trong lãnh thổ của Thủy ma nhị quốc gia từ lúc nào đã trở thành lãnh địa tư nhân rồi ngà tháp còn muốn nói cái gì lai bị lão ải nhân ngăn lại lão ải nhân gọi ra một linh điểu hư huyễn nói các ngươi muốn xuyên qua hòa sơn để tiến vào nạp đạt tư công quốc đi theo nó là được rồi nhanh đi ai cũng không cho đi Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên từ trong không trung truyền đến, một bóng đen trong nháy mắt thành hình, tiếp đó một đạo ngân quang từ góc nhỏ không có khả năng xuất hiện phóng ra. Ngân quang thẳng hướng ba mã lão ma pháp sư nhất thời quá sợ hãi, hiện tại tiến tới cự ly gần như thế này đối với ma pháp sư mà nói thực sự chí mạng, hoàng kim đấu khí toàn thân đức nạp tư bành trướng. Sau một khắc đã xuất hiện trước mặt lão ma pháp sư, ngân thương trong tay dễ dàng tiếp được ngân quang, chuyển nguy thành an. "Cảm ơn ngươi." Sắc mặt ba mã tái nhợt nhìn bóng lưng tiêu sái của Đức Nạp Tư vô thức nói. Đức Nạp Tư hơi hơi gật đầu, đôi mắt tinh anh lại tập trung nhìn vào một gốc đại thụ cành lá tốt tươi, cất cao giọng nói, "Các hạ xuất thủ có phải quá độc ác, chúng ta cũng không có ác ý gì." Chỉ là những dòng binh lạc đường mà thôi, coi như là đã quấy dày các hạ, cũng không cần thiết phải hạ sát thủ chứ. Dòng binh lạc đường, vậy đám binh mã phía sau là chuyện gì xảy ra? Phía sau đám cành lá um tùng truyền đến thanh âm nữ tử tràn đầy hàn khí. Nếu như không phải quá mức lãnh đạm thì thanh âm này thực sự nghe rất êm tai. Đúng lúc này, phía sau truyền đến rất nhiều tiếng nổ mạnh. Sự rung động mạnh mẽ thậm chí truyền đến tận nơi này Sáu người cả kinh Đức nạp tư vẫn như cũ đề phòng nhìn về phía đám cành lá tốt tươi Hơi ấy náy nói Ta lấy vinh quang của kỷ sĩ ra thề Chúng ta với đám người phía sau không có liên quan Đúng vậy sao Vậy thì kỳ quái rồi Cách hành vi lộ tuyến lại không sai chút nào Giọng nữ nhân lại truyền đến lần nữa toa Ngân quang lại lóe lên không chờ đức nạp tư giải thích chủ nhân thanh âm bắt đầu công kích những người này thế nào lại không nói lý như vậy chứ lộ hy căm tức tiến về phía trước một bước ngăn trước mặt ngà tháp thuận thế kéo ba mã ra phía sau hai gã trung niên cũng đã rút kiếm ra bảo hộ trước người ba mã và viu na ngà tháp dường như chúng ta đã dẫn sói vào nhà mất rồi tắc cáp đồ bắt đầu lên tiếng thế nhưng Ta xem bọn hắn dường như không phải người xấu nha. Ngà tháp ngây thơ giật giật đôi miêu nhỉ tam giác cực kỳ khả ái. Lão ải nhân nhún vai. Từ chối cho ý kiến nói. Muốn đánh nhau. Nói vậy. Tân Tây Á tỷ tỷ thực sự sẽ giết chết bọn họ. Ngà tháp hơi lo lắng. Vạn nhất bọn họ thực sự tới bắt chúng ta thì làm sao bây giờ. Tắc các đồ thổi thổi dâu mép nói. Giữa sân. Đức Nạp Tư và Tân Tây Á đã sớm giao thủ với nhau hơn 10 hiệp. Quanh thân Đức Nạp Tư bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng nhà. Đây chính là biểu hiện của Hoàng Kim đấu khí có thành tựu. Hiển nhiên là một vị đại địa kỹ sư trung kỳ. Thanh trương thương ngân sắc trong tay được sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Ám nguyệt song đao của Tân Tây Á và ám sát thuật dĩ nhiên không thể phá được phòng ngự của đối phương trong thời gian ngắn. Lộ Hy đối với Đức Nạp Tư vẫn cực kỳ tự tin càng nhìn càng kinh hãi, thất thanh nói, công chúa, đối phương cũng là đại sư giai, rất có khả năng là chủ nhân chân chính của nơi này, ám gia tinh linh, này, đây là chuyện gì xảy ra, lão ma pháp sư ba mà thực sự có điểm rối loạn, một lão ải nhân, một thiếu nữ báo nhân rồi lại thêm một ám gia tinh linh, tổ hợp này rốt cuộc là tổ hợp gì? Vilna giật mình nhìn ám ảnh nhỏ bé không ngừng phóng ra ngân quang, không sai, đó chính là một ám gia tinh linh thích khách đại sư dai, trong các loại chức nghiệp cận chiến, bọn họ hầu như là người cực mạnh, Đức Nạp Tư sợ là không phải đối thủ. Nhưng mà, giờ phút này, tiếng nổ phá hoại xa xa càng dần càng truyền đến mạnh hơn, đám truy binh vẫn đi theo dấu chân của Vilna rốt cuộc đã đến rất gần, đối với kỵ sĩ mà nói. Cận Chiến trên mặt đất vốn không phải là sở trường của bọn họ, cho dù thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng khi chống lại Vương Giả Cận Chiến trên mặt đất, rõ ràng lực bất tòng tâm, kỵ sĩ thuộc về chức nghiệp chiến đấu cự ly trung bình và còn cần có toa kỵ mới có thể phát huy hoàn toàn thực lực. Đức nạp tư bên ngoài thì bình tĩnh chống đỡ những đòn tấn công sắc bén của đối phương, thế nhưng trong lòng lại kêu khổ không ngớt, tốc độ của ám ảnh thích khách thực sự quá nhanh. Góc di động hay phương hướng cũng cực kỳ quỷ dị. Tần suất càng nhanh đến kinh người. Đức Nạp Tư muốn sử dụng công kích quy mô sát thương lớn cũng không thể sánh được. Chỉ có thể trong tiết tấu công kích của đối phương tiến hành chống lại một cách bị động. bại thế đã hiện ra. Toa toa toa. Ba luồng ngân quang đồng thời hiện lên. Đức Nạp Tư kinh hãi. Thanh trường thương trong tay giờ phút này lại dường như dài quá mức. Khi đạo ngân quang thứ tư hiện lên. Thanh trường thương của Đức Nạp Tư lặng yên rơi xuống đất, luồng ngân quang thứ năm theo nhau mà đến. Dừng tay, nếu không ta sẽ giết nàng. Vilna không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau ngà tháp. Mút bộ quyền sáo che nửa tay bằng kim trúc màu hồng lặng lẽ gác lên cái cổ thon dài mềm mại của ngà tháp. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm hai mươi 223. Người quấy nhiễu, TT đạo ngân quang thứ năm hiểm hiểm sượt qua mặt đức nạp tư, mấy sợi tóc theo gió bay xuống, khuôn mặt anh tuấn của Kỵ sĩ hiện rõ vết máu nhàn nhà, một tia mau đỏ tươi thầm thấu ra ngoài, theo gương mặt chảy xuống. Tây tây á đúng lúc thu tay lạnh lùng chăm chú nhìn vào nữ tử mặc chiến bào đang khống chế ngả tháp ngươi hạ thủ thử xem. Cái gì? Na chấn động toàn thân, dưới cánh tay đã không còn. thiếu nữ báo nhân đã biến mất. Sau một khắc ngả tháp cười tủm tìm xuất hiện phía sau Viona, hơi thở như lan nhẹ nhàng nói, "Ta chỉ sợ Tân Tây Á tỷ tỷ thực sự giết chết vị ca ca dễ nhìn mới để cho ngươi đắc thủ một chút, cũng không nên đắc ý vênh báo a, vừa rồi nếu như Đường Lâm ca ca không nói, Hồng Y tỷ tỷ ngươi chắc là đã gặp rủi ro rồi." Thiếu nữ báo nhân rốt cuộc là di động như thế nào, căn bản không hề thấy rõ. Thực lực chỉ có sư dai sơ kỳ, tốc độ từ lúc nào lại nhanh đến như vậy. Sáu người xông vào phiến đồi núi, rừng cây thần bí này, thần sắc có vẻ ngưng trọng dị thường. Đức nạp tư với thực lực cực mạnh đã bị đánh bại. Sáu người rất rõ tình thế hiện nay, nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình, sợ là đã bị giết chết rồi. Mà đội quân theo đuổi phía sau cũng đã đuổi tới rất gần Nếu như tiếp tục xung đột vô vị hiển nhiên sẽ làm cho tình hình chuyển biến xấu hơn Theo những tiếng nổ mạnh không ngừng tiếp cận Trên khuôn mặt xinh đẹp của tân Tây Á Lần thứ hai hiện lên sát khí Viuna thở dài Nhìn ám ra tinh linh tùy thời có khả năng xuất thủ tiền bối Đám người truy đuổi phía sau chúng ta chính là thánh đường võ sư Lai đặc giáo hội Chúng là lại là quý tộc gặp rủi ro thủy ma nhị quốc Không phải dòng binh gì đó, trong lúc chạy trốn đá sông lầm vào trong lánh địa, thỉnh tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng ta, mong rằng tiền bối có thể hạ thủ lưu tình.